Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mặt đã trở thành sẹo Những đốt ngón tay sưng to như những quả chuối ngự Những làn roi sắt in hẳn trên lưng Trước ngực và hai bắp đồi Những vết rùi nung lửa Dí vào vú vào mông Cả đời có lẽ sẽ là dấu tích Để họ oán thủ thực dân Pháp Và bọn tay sai phản quốc Hậu đi những bước khó nhập Đôi chân run dậy Lúc nào cũng muốn quỵ xuống Tuy thế, Hậu vẫn tự nhủ phải giữ vững tinh thần. Theo quy định của hỏa lò, hàng tháng cứ đến ngày mùng 5 thì tù nhân được phép ra thăm thân nhân. Hậu hoàn toàn không một chút hy vọng gì là cha mẹ cô đã biết tin cô ở đây, nhưng thật bất ngờ, Hậu cũng được gọi tên ra khu tiếp tân. Đó là hai căn buồng nhỏ ở hai bên cổng chính trông ra phố hỏa lò. Hậu mím môi để khỏi oà lên khắp Khi nhìn thấy bà lương đứng sát bên song sắt, tay xách một cái giỏ khá nặng. Sa mẹ chưa đến 1 năm mà mẹ mình già sọm hẳn đi. Hậu giơ tay vẫy rồi ngẹn ngào gọi lớn. Mẹ ơi, mẹ, mẹ có khỏe không ơi mẹ? Bà lương sụt sùi mãi mới trả lời được. Khỏe, khỏe lắm. Biết con còn sống là mẹ mừng rồi. Hậu nhìn mẹ, lòng dâng trào xúc cảm, nhưng lại nghĩ ngay đến Duyên và Tri Bộ Hải Ninh. "Mẹ, mẹ đi một mình hả mẹ? Bố con với các em con vẫn khỏe phải không mẹ?" Bà Lương gạt nước mắt đáp, "Ừ, mẹ đi một mình. Cả nhà vẫn bình thường. Con cố giữ gìn sức khỏe nhé. Đừng bận lòng lo nghĩ cho bố mẹ và các em ở nhà con nhé." Trong khi hai mẹ con nói chuyện, thì giám thị đổ tung cái giỏ của bà Lương ra khám xét tỉ mỉ từng chút trước khi trao lại cho họ hai bộ quần áo, lọ muối vừng, bánh kẹo và thuốc men. Hậu hơi thất vọng vì duyên không đi trông với bà lương, cho nên cô nhắc: "Mẹ ơi, tháng sau mẹ bảo cái duyên lên thăm con nhé. Mẹ khỏi phải lặn lội đường sá xa, xa xôi." Bà lương gật đầu rồi cúi xuống. Bà đang đau đớn xé ruột vì duyên cũng đã bỏ đi từ cả tháng nay. Nhà bây giờ chỉ còn thôi thôi hai ông bà già và thằng út hoạn. Tân chết rồi chẳng nói làm gì. Hậu trốn đi làm bà lúc tỉnh lúc mê hơn nửa năm nay vì tưởng hậu cũng đã chết. Nay được tin hậu còn sống dù đang ở tù, niềm vui trong lòng bà cũng đã bùng lên được đôi chút nhưng lại tắt ngay vì duyên đã tự dã lên được. Bây giờ nghe hậu nhắc đến xuyên, bà càng tối thân nhưng không dám nói cho hậu biết. Gia đình bà từ một năm nay đời sống kinh tế xuống dốc lắm, song song với sự sa sút về mặt tinh thần, khởi sự từ cái chết của Tân. Rồi hậu bỏ đi, nhà bà mất đi một công lao động chủ lực. Lại thêm bà vì héo hắt tâm can, chẳng muốn làm lụng gì, cứ nay ốm, mai đau, nói năng lẫn thẫn. Hơn lúc nào hết, duyên thấy rõ mình là cột trụ chống đỡ mái nhà này. Vì vậy, tuy hăng say nhiệm vụ đả Mà Duyên không hề sơ sót mọi việc lớn nhỏ trong nhà. Duyên muốn kéo cái gia đình mình trở lại cuộc sống bình thường, hy vọng thời gian sẽ giúp mẹ Duyên quên dần sự mất mát bi thương. Nhưng rồi một hôm, cách nay chừng 1 tháng, Duyên đang thăm vườn ngô ngoài đồng thì Quảng tự tỉnh sống tỉnh. Từ ngày hậu đi, Duyên thay chị làm bí thư cũng đã mấy lần lên gặp Quảng nhận công tác và có khi chính Quảng lặn lội xuống tỉnh xuyên. Hiệu thuốc Lào của Quảng là cơ quan giao liên của Tỉnh bộ, có nhiệm vụ tiếp nhận các đảng viên thoát ly, đưa xuống Hà Nội hoặc các thành phố lớn như Hải Phòng. Quảng cũng có đàn em lo việc thông tin liên lạc, nhưng khi cần ban bố một chỉ thị quan trọng thì đích thân Quảng sẽ tự đảm trách cho chắc chắn. Chẳng hạn như hôm nay, Quảng phải gặp riêng rút Bí thư chi bộ Hải Ninh không thể nhắn qua người khác được. Quảng mặc bộ đồ quần áo cũ bằng vải thô, đi chân đất, đầu đội nón rách, gánh đôi quang gánh giả làm người đi bán củ nâu. Hai cái thùng của Quảng chỉ để mỗi bên lưng lửng một phần 3 để gánh cho nhẹ và để nếu chẳng may gặp mặt thám theo dõi thì Quảng có thể quăng luôn mà tháo chạy thoát thân. Từ chân mặt đê theo triền dốc thoai thoải xuống. Quảng bước trên con đường chính ngay giữa cánh đồng làng, dừng lại bên cạnh ruộng ngô của xuyên. Mồ hôi ướt đầm đìa, ông đặt quang gánh. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net